Thì sư phụ có việc mượn niên hiệu đời Hán, đời đường mà viết vào, có khó gì đâu. Nhưng tôi thiết tưởng những chuyện trong giã sử, xưa nay đều theo một lối như nhau. Sao bằng chuyện của tôi không theo khuôn giáo cũ, chỉ ghi chép những sự việc và tình cảm tôi đã trải qua, mới là mới mẻ ít có. Việc gì phải đòi hỏi cho có triều đại mới được kia chứ. Và chăng những người tục ở nơi kẻ trợ. Rất ít đọc sách nói về đạo lý sửa sang triều đình, chỉnh đốn phong tục, phần đông chỉ thích xem những chuyện vụn vặt, lại có thú vị. Ngẫm trong giã sử xưa nay, biết bao chuyện dân chê vua quan, hoặc là nói xấu vợ con người ta, đầy dẫy những gian dâm hung ác kể sao cho xiết. Lại còn những ngòi bút chỉ viết về chuyện gió trăng dâm dục xấu xa. Di hại trong văn mặt, làm hư hỏng cả con em người ta. Đến những sách nói về sai nhân tài tử, thì nghiêm bộ đều theo một khuôn sáo, đầy dẫy những phan an tử kiến, tây tử vân quân. Đã thế, Rốt cục vẫn không khỏi xa và phủ phiếm. Người làm sách chẳng qua muốn viết bài thơ tình của mình, nên đã cố ý đặt ra một đôi trai gái, rồi Xen một thằng tiểu nhân vào quấy rối Ví như vai hề trong tấn tuồng, lại có những bọn tôi đòi, mở miệng là chi hồ giả giã, hết đạo lý đến văn chương, cho nên nếu xem từ đầu đến cuối thì toàn là những việc mâu thuẫn nhau, chẳng có gì là hợp tình hợp lý hết. Sao bằng mấy người con gái này mà nửa quãng đời tôi đã trông thấy, nghe thấy? Tuy không dám ví với những người trong các sách thuộc xưa, nhưng xem đầu đuôi câu chuyện cũng có thể đỡ buồn. Lại có mấy bài thơ nhảm nhí cũng có thể làm cho người đọc bật cười cơm ra và nhân vui uống thêm mấy chén rượu. Còn như những cảnh hợp tan vui buồn, thịnh suy và những cảnh ngộ thay đổi thì từ đầu đến cuối đều theo sát sự thật không thêm bớt tô vẽ chút nào không vì chiều lòng người đọc mà xuyên tạc sự thật. Hiện giờ người nghèo thì ngải lo cơm áo, kẻ giàu lại nảy lòng tham khôn cùng, rỗi một chút là họ nghĩ ngay đến dâm dục, sắc đẹp giàu sang, sâu còn thời nào đọc sách nữa. Vì vậy cuốn truyện của tôi cũng không muốn được đời khen ngợi và mọi người thích đọc, chỉ mong khi tỉnh rượu, lúc tản canh hoặc khi họ muốn trốn đời, Tìm đường tiêu khiển, họ đem chuyện tôi ra xem, có lẽ tôi sẽ giúp họ đừng đeo đuổi những việc hão huyền cho tốn tuổi thọ. Như thế, tức là tránh được miệng thấy khen chê khỏi phải chạy vải đây đó. Hơn nữa, nó cũng khiến người đời đổi tầm con mắt, chứ không như những quyển sách này, những lời xáo ngữ cũ dích, gán ghét bừa bãi, nói toàn chuyện vụt gặp, vụt tan, đẩy dẫy nào là những tài nhân thuộc nữ, nào là tự kiếm Vân Quân, họ Nương Tiểu Ngọc. Ý sư phụ nghĩ thế nào? Không không, Đạo nhân nghe như vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi xem lại chuyện Thạch Đầu ký một lần nữa, nhận thấy ở đây cũng có những lời vạch kẻ gian che người nịnh, mắng người ác, diệt kẻ tà, nhưng không có ý mỉa mai thời thế. Đến như những việc vua nhân, tôi trung, cha hiền, con hiếu, tức là tất cả những chỗ quan hệ đến luân thường, thì đều một mực, mực ca ngợi công đức, thật không có sách nào sánh kịp. Trong đó, chủ ý tuy nói về tình, nhưng chẳng qua là chép việc thật, chứ không một chút bịa đặt như những sách thiên về dâm tình hò hẹn, thể thốt riêng Tây. Đạo nhân thấy nó không dính dáng đến thời thế mới chép từ đầu đến cuối để truyền câu chuyện kỳ lạ này cho mọi người. Vì đạo nhân thấy sắc là do không mà ra, rồi tình lại do sắc mà có, tình biểu hiện qua sắc rồi lại từ sắc trở về không, cho nên đổi tên mình là tình tăng, đổi tên thạch đầu ký là tình tăng lục. Khổng Mai Khê ở Đông Lỗ đề là Phong Nguyệt Báo Giám. Sau tạo tuyết cần 10 năm đọc bộ sách này ở trong hiện Điệu Hồng, thêm bớt năm lần xếp thành mục lục, chia ra thành từng chương từng hồi, lại đề là Kim Lăng Thập Nhị Thoa và đề một bài thơ. Đẩy trang những chuyện hoang đường, tràn trẻ nước mắt bao nhường chua cay. Đừng cho tác giả là ngây, ai hay ý vị chứa đầy ở trong. Nguồn gốc chuyện Thạch Đầu Ký đã nói rõ rồi, bây giờ xem trên mặt hòn đá chép những việc gì. Trên mặt hòn đá chép, khi ấy đất thùng về phía đông nam, phía ấy là đất Cô Tô có thành Sương Môn, là chỗ ở của các nhà phú quý phong lưu và bậc nhất nhị trên đời. Ngoài cửa xương môn có đất thập lý, trong phố có ngõ nhân thanh, trong ngõ có tòa miếu cổ. Vì địa thế chật hẹp, người ta đều gọi là miếu hổ lô, cạnh miếu có một nhà hương hoạn họ chân tên phí. Tên chữ là Sĩ Ẩn, vợ họ phong tính tình hiển hậu, hiểu biết lễ nghĩa. Nhà này không giàu sang lắm, nhưng người ở trong vùng vẫn cho là một họ có danh vọng. Trần Sĩ Ẩn tính tình điềm đạm, không thích công danh, hàng ngày chỉ lấy ngắm hoa trồng cốt uống rượu ngâm thơ làm vui, nhưng hiềm một nỗi là tuổi 50 mà chưa có con trai, chỉ có một mộn gái tên là Anh Liên, mới lên 3 tuổi. Một hôm giữa lúc mùa hạ ngày dài, Sĩ Ẩn ngồi dỗi trong thư phòng mọi tay buông sách, ngổ hộp xuống ghế. Trong khi mơ màng, thấy mình đi đến một chỗ không biết địa phương nào, Trần gặp một nhà sư, một đạo sĩ, vừa đi vừa nói chuyện. Đạo sĩ hỏi, ông mang vật xuẩn ngốc ấy đi đâu? Nhà sư cười, hả yên tâm, hiện giờ có một cái án phong lưu cần phải chấm dứt. Nhân dịp có một bọn oan gia phong lưu, sắp sửa đầu thai xuống Trần, tôi bỏ nó vào đây để nó hóa kiếp làm người. Ồ, thế ra sẽ có một bọn oan gia phong lưu đổi kiếp xuống trần, nhưng không biết xuống đâu. Hải, việc này nói thì buồn cười lắm. Thật là câu chuyện nghìn xưa ít thấy. Chỉ vì bên bờ sông Linh Bà, ở Tây Phương, bên cạnh hòn đá Tam Sinh, có một cây ráng trâu được thần Anh làm chức trầu trực. Ở Cung Xích Hà, ngày ngày lấy nước cam lộ tưới bón cho nó, mời tươi tốt sống lâu. Đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, lại được nước cam lộ chăm bón. Cây gắn trầu thoát được hình cây hóa thành hình người, tù luyện thành người con gái, suốt ngày rong chơi, ngoài cõi trời ly hận. Đói thì ăn quả mật thanh, khát thì uống nước bẻ quán sầu. Trẻ về chưa được trả ơn bón tưới, cho nên trong lòng nó vẫn mắc mứu, khi nào cũng cảm thấy như còn vương một mối tình gì đây. Gần đây, thần anh bị lửa trần giật cháy trong lòng, nhân gặp trời đất Thái Bình thịnh vượng, muôn xuống cõi trần để qua kiếp ảo duyên, nên đã đếm trước mặt vị tim cảnh ảo huy sổ. Cảnh ảo liền hỏi đến là mối tình bón tưới biết chưa trả xong, muốn nhân đó để kết liễu câu chuyện. Nàng ráng trầu nói, chàng xa ơn mưa móc mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần làm người, ta cũng phải đi theo. Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng. Như thế mới trang chạy xong. Vì thế, dẫn ra bao nhiêu oan gia phong lưu đều phải xuống trần để kết liễu án đó. Ô, oh, việc này lạ thật! Xưa này chưa từng nghe thấy chuyện trả nợ bằng nước mắt bao giờ. Nghĩ lại chuyện này thật phiền phức, tế nhị hơn các chuyện trăng gió trước kỳ nhiều. Đúng, xưa nay những nhân vật phong lưu chẳng qua chỉ để lại một chút gì rất ít với một số thơ từ mà thôi, còn những chuyện ăn uống trong gia đình trong khuê cát thì không bao giờ ghi chất đầy đủ. Hơn nữa, những chuyện gió trăng phần nhiều chỉ là trộm hương cắp ngọc. Họ hẹn riêng Tây mà thôi, trừ hẻ nói đến chân tình của người con gái. Từ lũ người này xuống trần, thì những bọn si tình hám sắc, hiền ngu, bất tiếu ở đây, khắc hẳn các chuyện trước để lại. Ồ, dịp này, sao chúng ta không xuống trần siêu độ cho mấy kẻ ấy? Chẳng phải là một việc công đức hay sao? ấy ông nói chính hợp với ý tôi đấy, chúng ta hãy đem vật soạn ngốc này đến công vị tiên cảnh ảo để rào rớt khoát đi. Chờ cho bọn quỷ Việt phong lưu xuống trần hết đã. Tôi mấy ông với xuống nhé. Bây giờ, chúng ta mới xuống có một nửa thôi, và tất cả vẫn chưa nhóm họp lại. Ồ, đã thế thì tôi sẽ cùng đi theo ông. Trân Sĩ Ẩn nghe rõ ràng câu chuyện không biết vật xuẩn ngốc là gì, bèn đến chào hỏi. Xin kính chào hai vị ạ. Hai vị tăng đạo đáp lễ lại. Sĩ Ẩn lại nói. Vừa rồi đệ tử được hai vị nói chuyện nhân quả, một chuyện mà người trần ít khi được nghe. Đệ tử ngu rốt, không hiểu thấu mấy, nếu được hai vị dạy bảo, mở lòng ngu muội Đệ tử xin lắng nghe, được cảnh tỉnh đôi chút, họ mày có thể thoát khỏi, nỗi khổ trầm luân trăng. Hai vị cười, ờ, đó là cơ trời, không thể tiết lộ được, cứ đến lúc đó mà không quên hai chúng ta. Thì người có thể thoát khỏi hố lửa Các bạn vừa nghe